Chương 11 Stang rác rưỡi Đứng đón Nguyên và Cắp Ly trước cổng trường Namri là ba đứa hồi sáng đưa tụi nó đi. Eme, Cứt túc và lấp ló sau gốc cây đằng xa là Suku. Bây giờ thì Nguyên và Cắp Ly biết tại sao thằng Suku cố tình tránh mặt tụi học trò trường Namri. Bỏ mặt Nguyên đi với Eme và Cứt túc phía sau, Cắp Ly phóng lại chỗ thằng Suku nấp miệng oang oang. E Suku, thằng Canto tìm em kìa. Suku thò đầu ra, trưng bộ mặt ngây thơ hết biết. Anh Canto tìm em làm chi? Nhai xương em chi chi. Em đưa cho ảnh thuốc gì mà mặt ảnh bây giờ ngó y chang với trụng nước sôi vậy hả? Tại ảnh không biết cách xài chứ bộ. Suku đỏ mặt chống chế. Em xài hoài mà có sao đâu. Cấp ly nhìn bộ mặt sáng trưng của Suku. Không tin là thằng nhóc dám xài loại thuốc do chính tay nó pha chế. Mày đặt tên loại thuốc đó là thuốc lột da, phải nói là hoàn toàn chính xác đó Suku. Ketsuup đi tới gần, cười khì khì. Anh Canto chưa biến thành con chuột lột là may lắm rồi. Ketsuup lại hấp hối mắt, còn mấy đứa xài buổi yêu của mày nữa, chắc giờ này tụi nó đang uấn nhau u đầu sức chán. Nghe nhắc đến buổi yêu Cắp ly tự nhiên nghĩ tới nhỏ mua, không hiểu sao mới gặp lần đầu mà nó thêm mến con nhỏ này quá chừng. Con gái xuống răng thường xấu hoắc, nhưng mô cười lại trông có duyên tệ. Đã vậy, suốt buổi học sáng nay, nhỏ ngồi bên không ngừng động viên, an ủi nó và nguyên, con nhỏ tốt ghê. Tiếng em mê vang lên cắt đứt những mơ mộng trong đầu cắp ly. Hôm nay vô lớp anh Cabrack và anh Cabret thì thế nào? Gặp lại bạn bè chắc vui lắm ha? Cứt túc môi. Chị muốn nói chị mua thì cứ nói thẳng là chị mua. Còn bày đặt vòng vo. Trong khi em mê trừng mắt nhìn thẳng bắt thì Nguyên lau bầu. Bọn anh chẳng nhớ gì hết giáo. Bài vở quên sạch trơn. Cứt túc tò mò. Hồi sáng tụi anh học môn gì vậy? Môn biến. Khabli vọt miệng đáp thay bạn Giọng nó đổi sang than vãn Anh đã biến một con thần lằn ra một cái thứ bá láp gì đó Thiệt xấu hổ chết đi được Nguyên nhìn cứ túc Ủa, sáng nay sao em không đi học? Lớp em và lớp chị em mê được nghỉ một tuần để ôn thi Vậy, lát nữa về nhà, em giúp bọn anh ôn lại bài nha Em rất sẵn sàng anh Khabrak à Kutup hâm hở, nhìn bộ mặt tươi hơn hớn của nó có thể thấy là không gì trên đời khiến nó sung sướng hơn là được giúp đỡ Cabrac và Cabret. Cái gì không biết, anh và anh Cabret cứ hỏi em. Đừng dóc, Kutup. Em mê cau mẩy lại. Lớp sơ cấp 2 của em mới chỉ học các môn thần chú phổ thông, bói toán và thảo mộc, làm gì đã học tới môn biến. Ờ, em quên mất. Cứ tước gãi đầu và rụt cổ lại. Khi nào mấy anh cần tìm hiểu công dụng của mấy cây tầm ma, cây đuôi diều, cây bạc hà miêu hay cây cải hương, em sẽ chỉ cho. Còn về môn biến, chắc mấy anh phải nhờ chị em mê. Ngay cả chị cũng chưa học tới môn biến. Em mê thở ra. Lớp trung cấp 2 của chị chủ yếu là học luyện bùa. Ngoài ra chỉ có thêm các môn quái vật học. Các loại quỷ và tiên tri nhập môn thôi. Khó quái gì môn biến. Suku thình lình lên tiếng. Hai anh đừng lo, lát nữa em sẽ chỉ cho. Giọng thằng Suku thật hách. Cứ như thể nó đang khoác trên người chiếc áo trùng đỏ của thầy hayli siro Nó quên bẵng, nó là đứa chưa được đi học ngày nào. Tụi bạn nó cũng quên bẵng, chỉ nhớ nó là Suku biết tuốt, đã nốt cả vạn cuốn sách vào bụng. Và đứa nào cũng chắc mẩm, trong vạn cuốn đó, phải có ít nhất vài cuốn dạy môn biến. Hay lắm, Suku! Cắp ly reo lên, căn cứ vào sự mừng rỡ quá trớn của nó, dám chắc nó đang nghĩ Suku là một vị giáo sư nào đó. Đang ấm ức về thất bại ê ẩm hồi sáng, cắp ly đi như chạy. Bây giờ, nó mong mau về đến nhà khủng khiếp, nó khua chân gấp gác. Không để ý gì hai bên đường, lạnh lùng, lướt qua các quầy hàng và các cửa hiệu khiến tụi bạn nó đuổi theo mệt xỉu. Thằng Suku co giò chạy một hồi, dừng lại thở dốc. Em muốn biến anh thành con rùa quá, anh Cabaret à! Bọn trẻ không vào thẳng cổng trước của tòa lâu đài Grahlan, sợ đụng đầu Pháp sư C'Toole hoặc bà Emo mà vòng ra sườn đồi phía sau. Trong khi Eme và Kutut ngồi xếp xuống cỏ, dương mắt theo dõi, Suku đứng chống tay vào hông một cách oai vệ. Nó nhìn Nguyên và Kupli cất dọn sang xa. Môn biến có ba cấp độ, biến vật này thành vật khác, biến sinh vật này thành sinh vật khác, biến một đồ vật thành một sinh vật và ngược lại. Suku mới nói sơ sơ, Nguyên và cấp ly đã thấy phục lăn. Suku không đi học ngày nào mà giảng bài y chang thầy Haylissiro. Tụi nó nghiệt mặt nhìn thằng nhóc, miệng há hốc như uống từng lời. Mặt khác, nghệ thuật biến còn có thể giúp thay đổi tính chất, hình dáng, thước, màu sắc và mùi vị của một vật. chẳng hạn như biến lớn thành nhỏ, chất lỏng thành chất rắn, vân vân. Suku tiếp tục thao thao. Nghệ thuật biến nâng cao còn đem lại cho các siêu phù thủy khả năng tự biến hình. Riêng các đại phù thủy thì miễn bản. Họ có thể biến nắng thành mưa, biến đêm thành ngày dễ dàng như chở bàn tay. Đưa nghệ thuật biến xích gần về phép luyện bùa, nhưng đáng nể là họ không cần đến đổ dùng pháp thuật. Sucu ơi! Cắp ly đột ngột lên tiếng. Nhưng tụi anh đâu có cần học ba thứ cao cấp đó, anh chỉ cần biến con thần lằn thành con ếch là đủ rồi. Chuyện biến nắng thành mưa sao nghe mông lung xa vời quá à Không có gì là ghê gớm hết, anh Capret à Đôi mắt Suku lên, càng trong giống hai vì sao như tạc Năng lực phát thuật đôi khi tùy thuộc với ý chí Ngay cả em, thỉnh thoảng em vẫn làm ra được một vài trận mưa Lời khoe khoang của Suku không chỉ khiến Nguyên và Cắp Ly giật mình Em mê và cơ túp đang ngồi bệt dưới cỏ cũng bật đứng lên thì không vậy Suku? Đồ nói khoác! Mày làm thử xem nào! Suku đáp lại lời thách thức của Cứt Túc bằng cách chĩa tay lên không chung, miệng lào thào khe khẽ. Suốt một lúc, tám con mắt của bọn trẻ, hết nhìn Suku lại ngước lên trời, rồi lại nhìn lại thằng ắt. Ngó lên ngó xuống cả buổi muốn gãy cổ mà chẳng thấy cái quái gì xảy ra. Cứt Túc đâm nghi. Mày định rỡ mặt tụi tao hả Suku? Suku làm như không nghe thấy câu hỏi của cơ túc Môi vẫn mấp máy liên tục Mặt mày cực kỳ nghiêm trọng Cắp ly chăm chú nhìn Suku thêm một hồi Rồi lại ngẩng mặt lên cao Lần này nó nhác thấy một đám mây đen nho nhỏ Đang hiện ra lơ lửng trên đầu Ê! Cắp ly hét lên đầy phấn khích Sắp mưa rồi kìa em mê và cơ túc ngửa cổ ngó lên Vừa lúc những hạt mưa đầu tiên rơi xuống Mưa rơi rất nặng hạt, quất vào mặt bọn trẻ đau điếng, văng bục xuống đất và bốc một thứ mùi thối khẳm. Eme bịt mũi ngó xuống, hét lên một tiếng khiếp đảm khi thấy một đống chuột chết nằm vương vãi dưới chân. Trận mưa chuột chết tiếp tục rơi thêm một hồi trong khi Cúttup, Nguyên và cấp ly, cả Suku nữa, liên tục nhảy tránh, còn Eme thì đang gập người nôn ọe trên bãi cỏ. Đến khi xác chuột cuối cùng rớt xuống đánh bục, Nảy lên và lăn lông lốc trên cỏ Mặt mày bọn trẻ đã xanh lè xanh lét Hay thiệt tình là hay Thằng Cứ Túc lúc này đã đứng tuốt ngoài xa Hồn hển lên tiếng Mày vừa chưa đãi tụi tao một bữa trưa thịnh soạn chưa từng thấy đó Suku. Tao đâu có cố ý Suku nhăn nhó phân trần Mọi khi tao làm ba cái vụ này ngon lành lắm mà Đâu có chúc chặt dữ vậy nó xoa xoa hai bàn tay. hay để tao làm lại lần nữa nhá. làm lại cái đầu mày. kutsup gầm gừ. bộ mày tưởng mọi người ở đây đều khoái mùi chuột chết hả? suku cố nằm nghỉ. tao cam đoan lần này không có một xác chuột nào. nhưng xác cắp hay xác nhái cũng thúi hắc vậy thôi. kutsup nhún vai, liếc sang chỗ eme. vô nhà thôi chị eme ơi. bỏ mặc thằng suku đứng chơi ra đó. Bọn trẻ lâu đài gra lục tục kéo nhau chuồn qua cổc sau, gión dén đặt chân lên thảm cỏ trong vườn. Cũng tại trận mưa quái ác của Suku mà chưa hôm đó, cả bọn ăn uống chẳng thấy ngon lành gì. Thức ăn tống vào miệng cứ rợn phun ra. Bà Emo ngồi cạnh Pháp sư Kutun ở đầu bàn, lướt mắt qua bọn trẻ, ngạc nhiên hỏi. Bữa nay sao tụi con có vẻ lơ là thế? Bà nhíu mày nhìn con gái. Con ốm hả em mê? Dạ, không ạ. Em mê đáp và để mẹ khỏi hỏi tới hỏi lui. Nó nín thở cho một thìa súp vào miệng, vội vã đến mức suýt sặc trở ra. Pháp sư Cửu Tôn ngước mặt lên khỏi đĩa xà lách. Bữa nay đi học thế nào hở, Cát Rắc? Nguyên nuốt nước, nước bọt. Tụi con quên hết bài học. Cậu, uh, bố à. Ta đã lường trước được chuyện đó. Pháp sư Cử Tôn gật đầu, rồi ông nheo nheo mắt nhìn hai đứa trẻ. Dù sao, các con cũng đừng nôn nóng quá. Ta nghĩ em mê và Cử sẽ giúp các con nhớ lại từ từ. Đột nhiên, ông đổi giọng cảm khái. Ở đời không có việc gì là dễ dàng các con à. Bất cứ việc gì cũng phải kiên nhẫn mới được. Vừa nói, ông Cử Tôn vừa liếc mắt sang bài em Bắt gặp cử chỉ đó, Nguyên chợt nhớ đến câu chuyện giữa hai người trong nhà kho, và nó hiểu ngay cái câu vừa rồi thực ra, ông cốt ý phân trần với bà Emo chứ không phải nói với tự nó. Ông là người của giáo phái Madagui, và hiện giờ đang làm cho giáo chủ Amaeban phát bực. Nguyên nhớ lại cái câu bà Emo nói với ông Kutun hôm qua, giáo chủ Amaeban có vẻ đã hết kiên nhẫn với anh rồi đó, tự nhiên thấy rờn rợn sống lưng. Cho đến bây giờ, nó vẫn chưa rõ cái nhiệm vụ bí mật mà ông Kutuun đang phải thực hiện tại lâu đài Grahlan là nhiệm vụ gì. Đối với nó, pháp sư Kutuun chẳng khác nào một dấu chấm hỏi to tướng, và nó tự dặn lòng quyết định phải tìm cách dò xét cho bằng được. Nhưng mặt khác, Nguyên thấy chuyện này dù sao cũng chưa đến nỗi thúc bách lắm. Từ ngày đặt chân vào lâu đài Grahlan, Thiệt tình là nó chưa thấy Pháp Sư Cư Tôn có hành động gì gây bất lợi cho tụi nó. Đối với Nguyên bây giờ, là mối đe dọa của Ban Tân Lông mới thiệt là đáng quan tâm. Nó và Cắp Ly nghe lời ê mê, lò dò đến trường Đăm Ly, mong học thêm vài câu thần chú để phòng thân. Nhưng tình cảnh sáng nay cho thấy, cái hy vọng đó có nguy cơ đổ bể tam tành. Ê mê và Cư Túc dường như cũng lo lắng không kém gì Nguyên. Ăn trưa xong... Nguyên và cấp ly vừa leo lên giường ngả lưng có chút xíu, chưa kịp chợt mắt. Em mê và cấp túc đã ấp vào phòng. Anh cabret, anh cabret. Cấp quát miệng bô bô. Hai anh bắt đầu ôn bài được chưa? Cấp ly ngóc cổ lên khỏi gối. Ôn bài á? Ờ, cấp túc hớn hở. Em và chị em mê sẽ giúp hai anh. Câu nói của cấp túc làm cấp ly bỗng nhớ đến mua. Hồi sáng. Trước khi ra về, Mua cũng nói một câu tương tự, rằng nó sẵn sàng giúp đỡ nếu Nguyên và Cắp cần đến. Dĩ nhiên, Cắp không chờ đợi một điều gì tốt đẹp hơn thế, nhưng sau khi suy đi tính lại, nó đành gạt bỏ cái vận may đó sang một bên. Nó không chắc, nó có sẽ làm trò cười cho Mua vì những câu thần chú bập bão của mình hay không? Cắp bước xuống khỏi giường, ngước nhìn kết thúc. Ôn ngay bây giờ á? Ngay bây giờ, cực gật đầu, lát nữa em và chị Emme bận học bài thi rồi. Ôn môn biến á, cực nhăn mũi, anh thừa biết là em rốt đặc về môn biến mà. Hôm nay anh và anh cao bắt đầu từ môn thần chú cơ bản của sơ cấp lớp 1. Nguyên lúc này cũng đã đứng dưới đất, nó đưa mắt nhìn Emme, nhưng sực nhờ những cử chỉ thân mật của nhỏ bạn, mình ngập ngừng quay sang cực Chắc là ôn lại câu thần chú bay lên hở cơ tút. Đúng rồi anh ta Em mê vui vẻ reo lên và bước tới cầm tay Nguyên kéo lại chỗ bàn học khiến Nguyên không cầm cách nào khác là đau khổ đi theo. Không để ý đến vẻ ngượng ngạo của Nguyên, em mê chỉ tay vào cuốn hiệu ứng Lang Biang trên bàn. Anh dùng thần chú bay lên để cầm lấy cuốn sách này thử coi. Nguyên duỗi thẳng tay ra trước mặt. Mắt Trừng Trừng nhìn cuốn sách trên bàn, cố bắt đầu óc tập trung cao độ. Nguyên thì thầm, bay lên, và như có một cơn lốc thổi ngang qua, cuốn hiệu ứng lăng miang lập tức bốc mình lên khỏi mặt bàn, lơ lửng trong không trung, mỗi lúc một cao dần và Nguyên không khó khăn gì để tóm lấy nó. "Hay lắm miang ca bức." lên sung sướng như thể nó vừa lập được kỳ công, tiến bộ hơn hôm trước nhiều lắm. Ở bên cạnh, cực túp giọng bàn tình thịt bằng cả hai năm đấm, giọng phấn khởi. Thật không ngờ, anh làm còn giỏi hơn cả em nữa đó anh Caprock. Cắp ly không rõ thẳng cực túp láo cá này nói thực hay cố ý động viên nguyên, nguyên, nhưng rõ ràng lời tán dương đó đã khơi dậy trong lòng nó một niềm tin mãnh liệt. Đến lượt mình, cắp ly thực hiện câu thần chú bay lên một cách vô cùng cao hứng và cũng như nguyên trước đó. Nó đã tóm bắt được cuốn sách dễ dàng đến mức, một lần nữa, cơ túc lại rộng xém sập bàn nếu em mê không kịp thời cản lại. Thừa thắng xong lên, suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo, em mê và cơ túc đã thay nhau hướng dẫn Nguyên và Cắp Ly thực hiện hàng mớ những câu thần chú sơ đẳng mà bất cứ một đứa trẻ lang biang nào đến tuổi ôm cặp đến trường đều phải biết. Nhảy nhót, bất di bất dịch, dơ tay lên, té xuống, lộn mèo. Hai đứa trẻ ở lâu đài Krahlan hướng dẫn tích cực đến nỗi, khi Nguyên và Cắp Ly hoàn thành xong các loại bài thực tập hành, thì tụi nó đã nằm bếp trên sàn nhà như thể vừa lạnh đủ cả đống lời nguyền té xuống. Trình độ pháp thuật của Nguyên và Cắp Ly tăng tiến từng ngày, y chang trong một giấc mơ đẹp. Suốt một tuần lễ liền, cứ ăn trưa xong là em mê và cứ túp lôi Nguyên và Cắp Ly ra giữa phòng, ôn lại bài cũ và học các bài mới. Nhằm giúp Nguyên và Cáp Ly đối phó với ban tà lông, eme thẳng tay gạt bỏ các môn số học, lịch sử nam Giang và bói toán sang một bên. Nó và kết thúc chỉ tập trung hướng dẫn Nguyên và Cáp Ly hai môn thiết thực nhất là nhiệm chú và nhiệm bùa. Bây giờ, sau mỗi buổi chiều, với sự ủng hộ kinh phí của đại phù thủy Suku, tự nó hâm hở dẫn Nguyên và Cáp Ly đi dạo, dọc đại lộ Branbul, tấp vào các cửa hiệu tạp hóa nhàn nhạt hai bên đường để lùng mua các túi lông kiều, những chiếc đinh ma thuật đã được phù phép và những hòn đá để đem về giang hằng trong buổi và những hòn đá để đem về giang hằng buổi trong chiếc vạc cũ moi được trong nhà kho. Sao không dùng chiếc vạc của em hở em ơi? ly nhìn một đôi má. Đỏ lơ đỏ lưỡng của em đang phản chiếu ngọn lửa dưới đáy vạc thắc mắc. Nó biết em mê có một chiếc vạc của dành môn học luyện bùa trong chương trình trung cấp 2. Không được, anh Capret à. Em mê ngước lên, đưa tay chậm mồ hôi đang ứa ra trên chán. Thầy D.Pree không cho phép học trò dùng chiếc vạc vào bất cứ việc gì ngoài việc thực hiện những yêu cầu trong chương trình học ở lớp. Ôi giời ơi! Capley kêu lên. Thầy em chỉ nói thế thôi. Làm sao mà ổng biết được lúc nào về nhà bọn học trò đã dùng chiếc vạc vào những việc gì? Không qua mắt được thầy đi truy đâu. Eme lúc lắc mơ tóc hoàng. Thầy chỉ cần niệm chú tái diễn từ từ là những gì chiếc vạc đã được làm lần lượt hiện ra hết trọi. Nguyên ngó chầm chầm hòn đá trong vạc, nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ hòn đá này có thể chống trọi lại pantalon sao eme? Hòn đá này chỉ có công dụng chữa bệnh về trị thương thôi, anh Caprac à. Emme nhìn Nguyên bằng ánh mắt âu yếm cháy bỏng đến mức Nguyên phải quay mặt đi chỗ khác. Khi giáp mặt bantalong, anh lận hòn đá này trong người, hy vọng sẽ giảm được phần nào nguy hiểm. Lời giải thích của Emme không giúp Nguyên yên tâm được tẹo nào. Những phù thủy sĩ như Ksarem hay Nyeblo, đội trưởng đội tuần tiểu lâu đài Seropov, Còn không bảo toàn được tính mạng dưới tay pantalon Cỡ phù thủy tập tĩnh học việc như nó muốn thoát nạn, có mà mơ Đó là chưa kể Nó và cắp ly tuy tiến bộ rất nhanh dưới sự kèm cặp gắt gao của ê mê và cực Nhưng còn lâu mới đủ sức tiếp thu các bài học ở lớp cao cấp 1 Tụi nó gắng lắm cũng chỉ học tạm tạm mỗi môn lịch sử pháp thuật Là môn chỉ cần chăm chỉ tụng bài Còn các môn biến, tiên tri nâng cao và thần sao cách cảm Thì phải nói thẳng là tụi nó càng học càng thấy mình ngu thê thả Lần nào bị kêu lên bảng thực hành Nguyên cũng cảm thấy khâu, câu thần chú trong miệng nó lãng tích Như không có hơi và tất nhiên là chẳng có hiệu quả gì giáo Nhiều lúc Nguyên muốn nổi quạo với chính mình Và nếu không có đôi mắt chăm chú của thầy Haile Siro chĩa ra từ trong chiếc ghế bành Chắc nó đã sáng cho mình mấy bát tai Cam tô và mua ngày nào cũng xuống và an ủi Khích lệ, nhưng lòng nhiệt tình và sự ân cần của hai đứa này vẫn không sao xóa được vẻ lo lắng trên mặt Nguyên và Cáp Ly. Không đứa nào trong trường Đâm Ri biết, Nguyên vừa nhận được pho tượng báo tử của Ban Long và kỳ hạn đang ngắn dần, chỉ còn mười mấy ngày nữa. Vì vậy mà thằng Canto cứ cẩn nhằn. Từ từ rồi tụi mày cũng theo kịp chương trình mà, tụi mày làm gì ngó sụi lơ như chết cha chết mẹ thế hả? Vừa nói dứt câu. Cam Tô hoảng hồn đưa tay lên bụng miệng khi sực nhớ ra ba mẹ thằng Cabrat chết ngắc từ lâu, ba mẹ thằng Cabrat cũng đã ngủm khổ tỏi, còn ba nó không biết mất tâm mất tích phương nào. Mua dĩ nhiên không ăn nói bạt mạng như Cam Tô, nhưng những lời thủ thỉ của nó rộng đều đều vô tai nguyên và cắp ly suốt các buổi học nghe giàu muốn chết. Tôi thấy mấy bạn tiến bộ từng ngày đó. Khoảng 2-3 tháng nữa, thế nào mấy bạn cũng lấy lại trình độ trước đây cho coi. Không biết, mình có sống được tới một tháng không nhỉ? Nguyên chán mản nghĩ, bụng quặn lại khi nhớ đến con số lân tinh hồi sáng lấp lánh trên kệ để giày. Thế hạn định của ban lông chỉ còn không tới 20 ngày. Trong khoảng thời gian đó, thiệt sự là Nguyên không chắc mình có tìm thấy hai chiếc ghế ngựa vằn để trốn thoát khỏi xứ Lang Biang hay không? Niềm hy vọng của nó bây giờ chỉ còn đặt vào các phù thủy đánh thuê bạch kỳ lân, mà theo lời các chàng trai bảnh bao này trao đổi với nhau hôm nọ, thì có vẻ như họ cũng không nắm chắc được phần thắng cho lắm. Cắp ly không đến mức căng thẳng như Nguyên, dù nó biết, nếu Nguyên gặp nguy hiểm, nó sẽ không khoanh tay đứng ngoài, và vì trình độ pháp thuật của nó hiện nay đáng liệt vào hạng bét ở cái xứ này, Nên nếu Nguyên bị tiêu ra cho, thì nó cũng sẽ tiêu ra nước là cái chẳng. Nói cho đúng, trước một viễn ảnh đen tối như thế, nhiều lúc cắp ly cũng phát hiện ruột gan mình cứ thắt lại từng cơn, nhưng rồi cái giọng êm ái của mua ngay lập tức khiến tâm trí nó lãng đi, nhất là khi không nén được sự rôi thúc vô hình. Nó quay sang và bắt gặp nụ cười xuống răng của nhỏ bạn, tim nó lên rộng thình thình, và có lẽ... Dĩ nhiên lúc đó có cho nó 1000 đồng nắp ken vàng, nó cũng không thể nhớ ra Pantalon là ai. Trong những ngày đó, Cát Ly chỉ thực sự hoảng mỗi khi gặp mặt thằng Sten, thằng Sten học lớp trung cấp 1, trên cấp một lớp, dưới Eme một lớp và dưới lớp Nguyên và Cát Ly tới hai lớp. Hôm đầu tiên đi học, Cát Ly và Nguyên đã từng gặp thằng Sten một lần. Nhưng ngay lúc đó, Canto đã kéo tụi nó đi, nên Cable chẳng có ấn tượng gì về Stan Ngoài hình ảnh một thằng nhóc mặt đầy mụn và gầy khẳng gầy kheo đến mức có cảm giác nó đang khoác lộn chiếc áo choàng rộng thùng thình của ba nó lên người. Stan không ngày nào là không săn đón Nguyên và Cable. Nó đeo dính hai đứa này như đỉa, bám lãng nhãng từ ngoài cổng vào đến cửa lớp và từ cửa lớp ra đến cổng. Đến mức, mỗi khi tan học, Nguyên và Cắp Ly phải nhờ Canto Tô và Mua đi hộ tống hai bên và tìm cách tống cổ Sen mỗi khi nó mon men đến gần. Nhưng dẫu vậy, thằng Sen tinh danh vẫn tìm ra cơ hội thì đến gần Nguyên và Cắp Ly. Nó kiên nhẫn dình ở một góc nhà nào đó, hãy thấy hai đứa này đi đâu mà không có Canto Tô bên cạnh là nó vội vã vọt ra. Ê, Cabrok, Cabret, chí nhớ tụi mày thế nào rồi? Nguyên nhạt nhẽo. Cũng bình thường. Tụi mày đừng giấu tao. Steng hí cặp mắt. Tao biết đầu óc hai đứa mày lúc này tệ lắm. Thằng Y nói với tao là tụi mày đã quên hết giáo những gì đã học mà. Igor là thằng nhãi cùng lớp với Nguyên và Cắp Ly. Tóc dụng sạch trơn sau khi dán bùa tóc mây thiên thần của Suku lên nón chóp. Nguyên và Cắp Ly chưa kịp mở miệng. Steng đã nghẹo cổ, nghiêng ngó tụi nó. Vẻ xăm soi như đang xem xét một món hàng Đầu không ngớt gợt gù. Tao nghĩ hai đứa mày không sống lâu đâu Chỉ nhớ mà mất đi thì sớm muộn gì tính mạng cũng tiêu tùng Cắp ly đã muốn nổi điên Nhưng Nguyên đã thò tay nắm chặt tay bạn Trừng mắt nhìn Sen. Mày đã nói hết chưa? Chưa Sang thẳng nhiên Tao còn nhiều điều muốn nói với tụi mày Thiệt sự là tao muốn giúp tụi mày Giúp tự tao. Cắp ly cau mày. Giúp khôi phục trí nhớ á. Không. Sten lắc đầu. Tao sẽ giúp tự mày xây những nấm mộ đẹp đẽ để khi chết đi. Cút đi, đồ rác rưởi! Cắp ly quát lên, sợ hãi và giận dữ. Cắt ngang câu nói của Sten. Nó hùng hổ xông vào thằng này, nhưng tay bị nguyên nắm chặt. Mày thả tay tao ra coi. Cắp ly hét xùi bọt mép. Tao phải nện nó ra bã mới được. Stang biến mất khi nhắc thế tô từ xa đi tới. Hai đứa mày rằng co gì thế? Cam tô ngạc nhiên hỏi. Thằng Stang! Cóc ly hổn hền, mặt tái xanh. Cam tô giật mình nhìn quanh. Nó đâu? Nó mới ở đây. Thằng Stang nói gì với tụi mày thế? Nguyên tặc lưỡi. Nó bảo tụi tao sắp chết và nó sẽ giúp tụi tao xây mộ. Đồ rắn độc! Can Tô nghiến răng khen két. Thằng khốn đó xưa nay chỉ mong có thế, chắc chừng nào học sinh trường tâm ly chết sạch nó mới hạ dạ. Cắp ly câu có. Bộ nó là người của phe hắc ám hả? Ờ, có thể lắm. Can Tô do dự đáp. Cái vụ đó thiệt tình là... Tao cũng không chắc lắm. Cấp ly ngạc nhiên thấy Can Tô lộ rõ vẻ phân vân khi kết tội Steng. Không lẽ mày không tin nó là người của trường Bastu? Chuyện đó khó nói lắm. Canto ngập ngừng chùi năm ngón tay vào mái tóc bù xù. Theo tao biết, từ trước tới nay trường Dambri chưa bao giờ nhận học sinh phe hắc ám. Láo tuyết! Capri gầm lên, trông nó như một con quạ đang nổi khủng. Chính thằng Suku kể với tao là trường Bastu và hầu hết bọn sứ giả của hắn đều xuất thân từ trường này mà. Nhưng lúc còn đi học, bọn họ chưa ngả về phe hắc ám. Canto bình tĩnh giải thích. chỉ khi ra trường, Bastu và bọn tay chân của hắn mới bộc lộ khuynh hướng tối tăm đó. Canto nhún vai. nhưng dù thằng Stem có phải là người của Bastu hay không, tụi mày cũng tuyệt đối không nên dây dưa với nó. ai mà thèm dây dưa với nó? Capri cáu kỉnh. hạng người như nó, khi ra trường thế nào cũng về phe Bastu. Tao nói đố có sai, để rồi mày xem. Canto vẻ như đã chán nói về Steng. Lúc này, đầu óc nó đang bị đốt nóng bởi một thằng nhãi khác. Nó đưa tay giờ dẫm bộ mặt lúng đốm như da bèo, nói giọng hậm hực. Khi nào, tụi mày gặp lại thằng Suku, bảo là tao và thằng Igor gửi lời hỏi thăm nó nhé.